Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Úc ý để cho ông Nam nghe Để rồi khi kho tàng bị phát giác Là họ sẽ dùng vũ lực để loại ông hưởng một mình Trong năm ba đêm chắc chắn là đảo sông Lục tre nói huyên thuyền Nam tự bắt mêu bọn mình rồi Mày đã thấy chưa Hồi tụi mình đốn cột ở gần cây thị Ông ta theo dình với thằng bé Trân Trâu Tư hí là người trầm lặng nên cằn nhằn Mình nên làm cách nào cho ông ta thấy rình ở trong chòi, mình nói chuyện cho ông ta nghe lén, sau đó ông sẽ hăng trí mướn tụi con nít đào xới xung quanh cây thị, hoặc là tất cả cái gò đất ở đó không chừng. Phải chi dư tiền thì mình đâu cần tới ông ta." Lục Tre nói. "Cái gò đất đó lớn chứ đâu phải nhỏ. Liệu ông nam tử dám xuất vốn ra để làm ăn theo lối cờ bạc này không?" Từ Hí nói. "Tới đây rồi đừng có bàn tới bàn lui, hết thắng thì mình ăn trọn." Nếu nếu như trên gò không có ráo gì thì mình cũng đâu có mất mát xu nào đâu." Lục Che hỏi tiếp, "Không bàn bạc thì tôi làm gì bây giờ? Buồn ngủ quá đi mất." Bên ngoài trời đã tối. Tư Hí ngồi trong căn chòi nôn nóng vô cùng. Hồi lâu anh ta mới trả lời Lục Che, "Mình phải làm cách nào cho năm tử thế rình, như hồi trưa ông rình tụi mình ở gốc cây thị ấy." Lục Che nói, Trời tối như vậy mà anh còn rủ tôi tới gò kê thị cho mỗi ăn thịt tôi à? Làm sao ra đó gặp lão ta được? Tôi đoán chừng lão ta đã về hoặc đã tìm nhà người quen nào trên núi để ngủ đêm nay rồi. Nãy giờ mới nghe chú Mễ nói được một câu nghe được, cứ ra quán dưới chân núi ngồi uống rượu, nói róc một hồi về chuyện đốn khúc cột hồi trưa thì thế nào thiên hạ cũng đồn đại, rồi thì lão ta tới, nhớ nói cho khéo để cho lão ta tới đây rình nghe chưa? Rồi thì mình tiếp tục nói láo. Lục Che hiểu ý cười giòn, "Cái gì chứ nói láo thì tôi xin ăn đất thiên hạ, anh nói có lý đấy, nhưng mà về cho mau đấy, đừng có để khuya quá." 10 phút sau Lục Che có mặt tại quán hủ tiếu ở chân núi. Đây là cái quán duy nhất bày trí đơn sơ, trong quán đèn cháy sáng, hai ba người ngồi uống rượu. Chưa chi Lục Che đã nhận ra bóng ông nam tử. Ông đang ngồi một mình một bàn, mặt mày đã đỏ khè. Chắc là nghe ngóng tin tức từ hồi chiều tới giờ này, uống rượu nhiều. Lục Trê vào quán, chưa chi anh ta thấy đôi mắt ông chủ quán ngời sáng lên, đúng là họ đang làm dấu hiệu với nhau. Hồi trưa này khi ôm khúc cột về, Lục Trê cố ý khoe khoang với chủ quán về thái độ liều lĩnh của mình. Lục Trê lên tiếng trước, "Anh chủ quán, có biết chỗ bán thuốc ói mửa không?" Chủ quán trả lời sau khi liếc qua ông nam tử Gần đây, cách ai ba căn, ai bị đau vậy?" Lục Che Tình táo vô cùng, nói cố ý cho ông nam tử nghe. "Bạn tôi, ngày thường ăn mạnh khỏe như con trâu cùi ấy, hồi chiều ăn cơm với cá kho chứ có ăn thứ gì khó tiêu đâu." Chủ quán nói tiếp, "Mấy người không nghe lời tôi, xúc phạm tới thần thánh thì có ngày mang họa. Bộ hết chuyện chơi rồi hay sao mà dám phá nhà của người khuất mắt? Mai chiều ấy, nếu cả xóm này đều ói mửa thì chắc là anh bạn nát thây đấy." Sao vậy? Tội ai làm thế chịu chứ? Mấy chiều khi tôi làm giàu ấy, bà con mới thấy tôi là thằng khôn ngoan, làm ơn chỉ dùm tiệm nào bán thuốc bắc, ban đêm họ đóng cửa sớm quá. Vậy thì nên rước thầy pháp hoặc là tới miếu bà chúa xứ để xin tạ tội, uống thuốc không có ích lợi gì hết. Lục Trai thấy rằng nếu cãi vã quá lâu thì lộ bí mật. Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho ông Năm tự tò mò rồi. Đôi mắt ông Năm sáng rực lên. Ly rượu cầm sẵn trong tay mà ông quên uống. Trước khi ra về, lục tre nói vu vơ. Cây gì tốt quá, cứng như sắt. Tôi muốn đốn một khúc đem về xứ, đéo cái bắp cây, làm kỷ niệm cho bà con coi chơi. Thứ cây đó chịu đựng cả ngàn năm rồi mà chưa mục. Chắc là hồi xưa ấy có ông vua nào đó dựng nhà cho cung phi mỹ nữ ở. Cung phi mỹ nữ thì đeo vàng đỏ cả tay. Nếu chết thì cung phi mỹ nữ trôn đâu đó. Lục Chay giao cỏi quán, ông nam tự mừng quĩnh trả tiền rượu rồi đứng dậy thật nhanh. Từ hồi chiều thích giờ ông chờ đợi đã làm quen với chủ quán và gặp hai tên săn vàng nọ. Đúng là bọn họ. Ông nam nhìn quanh quẩn và chủ quán hỏi: "Ông muốn rình tụi nó phải không? Nên cẩn thận một chút đấy, đó là quân trật rêu trật búa, tụi nó mà biết được thì khó cho ông đấy." Để làm lạc hướng chủ quán, ông nam tự nói: Tôi về nhà anh em bạn mà ngủ, nếu xứ này mà có vàng thì bà con trên núi làm giàu lâu rồi, đâu có dư cho người lạ tới hưởng. Đúng là thằng này vì tham lam quá mà hóa điên. Theo chân Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net